163, chữ chữ chu tâm chạm sát ra x ạ những thứ này bộ phận là không phải của ngươi mà là làng cắt mọi người ban cho không phải ngươi nghĩ đến có thể có được ngươi ở đây trên người ta đoạt l à không có khả năng c ư p được dịch thân thản nhiên nói còn có ta muốn nói rõ một việc cả dù dạ cho tới bây giờ không có thích quá ngươi nàng thuộc về người nào không phải ngươi có thể định đoạt chỉ có chính cô ta khả năng quyết định lòng của nàng người của nàng thuộc về người nào dịch thần khinh thường nói ra một cái chỉ biết đấu kỵ người khác một cái chỉ biết dùng bảng môn t à đạo một cái chỉ biết hãm hại chính mình n h ẫ n thôn người c ậ n cũng muốn lấy được cả dù dạ ưu ái cũng muốn trở thành sai n h ẫ n anh hùng cũng muốn trở thành cả d ẹ t nhất định chính là sai lầm nghiêm trọng coi như không có dịch thần như ngươi vậy tiểu nhân vô s ỉ ta cả dù dạ coi như cô độc sống quãng đời còn lại cũng tuyệt đối sẽ không thích ngươi ngay cả tỏ ra thân thiện nửa phần cũng không biết hiện tại ta ngay cả nhìn thêm ngươi l ư ớ t mắt nghe nhiều đến thanh â m của ngươi một giây đều cảm thấy ác tâm đều cảm thấy khó chịu lưu la ở trước mắt bao người ngay trước hết t h ể x a nhẫn mặt của mọi người chữ chữ chu tâm nói xong lời cuối cùng càng là không coi ai ra gì ôm dịch thần ở trên quảng trường cùng dịch thần tới một cái quên tình sụ ù ẩn ta cả dù dạ từ trước đây quá khứ hiện tại tương lai đều chỉ sẽ thích một người đều chỉ sẽ thuộc về cá nhân đó chính là dịch chín trăm ba mươi ba thần cả dù dạ lời nói để đã cơ quan tính hết lại toàn bộ thất bại tâm tình chập t r ấ n đã là tuyệt không ổn định dạ x ả hét lớn một tiếng sông về dịch thần không phải đều là ngươi hết thệ đều là ngươi buộc ta ta mới có thể như vậy dạ xạ lộ ra vẻ điên cuồng đừng tưởng rằng ngươi đem ta x a nhẫn bộ đội bắt được đây hết thệ thì tính như xong rồi nay thiên cho dù chết cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận ngươi cái neo ngươi sẽ chết nhưng ta sẽ không dịch thần hờ hững nói rằng bớt xem thường người hôm nay ta liền muốn còn nói cho hết thẻ xa nhẫn xa nhẫn anh hùng danh h à o chỉ có ta mới xứng với ngươi không có tư cách này từ độn đùi vàng đại táng mạn bẹn màu vàng đùi vàng hình thành một cỗ bùi vàng sóng lớn đánh về phía dịch thần cả dù dạ vừa định muốn động thủ dịch thần lại tự tay đẩy đem cả dù dạ đẩy tới mạ b ì bên người đừng quá đem chính mình coi là chuyện đáng kể dịch thần mặc dù không tiết g i xạ làm người nhưng không thể phủ nhận ở hiện nay xa nhận thế hệ trẻ trong người thực lực mạnh nhất bên trong trừ hắn ra chính là dạ xạ ở dạ xạ xuất thủ cái kia phút chốc hắn chính là toàn lực ứng phó bờ giờ ép pha i trong tay xuất hiện cắt thủ pháo hai thanh cắt súng lục bộ phận chớ bị hắn đưa cho cả dù dạ cùng mễ tờ dù mì hắn hiện tại thiếp thân súng lục đã đổi thành đều là cắt vũ khí cắt thủ pháo nhìn qua tuy là vẹn vẹn chỉ là nòng súng so với cắt thủ thương lớn hơn nhiều phóng phật bỏ túi đại bác một dạng nhưng trên thực tế mỗi bên phương diện uy lực đều vượt xa cặt thủ thương bụi vàng ấy ư ta đã đem ngươi bụi vàng hoàn toàn xé rách dịch thần giơ lên cặt thủ pháo thi triển ra nặng hơn bể đầu mỗi một pháo trong lúc đó đều sản sinh đáng sợ tê liệt lực số lượng đem đập vào mặt bụi vàng sóng lớn vỡ ra tới cho rằng như vậy thì có thể phá ta bụi vàng sao dạ xạ rêu cực nói bụi vàng lần nữa gây dựng lại đứng lên đánh về phía dịch thần như vậy như vậy chứ dịch thần bóp có từng đạo mang theo lôi quang cặt đạn pháo đem bụi vàng hoàn toàn x é rách từ độn kim xa sủ dây kẹn dạ xạ sắc mặt đại biến lập tức khống chế tầng tầng bụi vàng không ngừng suy yếu dịch thần lôi đình đạn pháo chỉ tiếc lôi đình đạn đại bác uy lực quá mạnh mẽ phóng phật chuyên môn là khắc chế bụi vàng mà sống chết khắc tổ thành lá chắn từng cái bị s ỏ xuyên dạ xạ thân thể tức thì bị x é rách rơi bất quá lại trở thành một đống hạ t cát cũng trong lúc đó dịch thần bốn phía xung quanh bắn tới vô số kim xa hợp thành xù dẻ k ẹ n động năng kinh người chung quanh n giả cùng cư dân đã lui được rất xa lúc đầu có n giả một bộ nhúng tay nhưng bị làm thay mặt bà bà ngăn trở nàng đã nhìn thấu dịch thần dự định dịch thần không chỉ là muốn hoàn toàn thu thập hết dạ xạ đem chính mình hy vọng đẩy về phía thế hệ trẻ đình phong đồng thời cũng phải vì cả dù dạ bình định leo lên cả dẹp sau cùng trở ngại cho l ừ a bịp như vậy cũng đừng lấy ra bêu xấu dịch thần ung dung đem hết thệ kim sa sủ dây k ẹ n phá hủy bắt được ngươi ở dịch thần đánh bể kim sa sủ dây k ẹ n đồng thời dưới chân hắn lặng yên trong lúc đó xông ra một đống đuổi vàng đưa hắn nhanh chóng bao vây lại từ đội đuổi vàng đại táng càng ngày càng nhiều đuổi vàng tràn lên đem dịch thần triển ập dẹp sập cũng xuống không ngừng sản sinh đáng sợ lực các bách nhìn thấy không ta dạ xả mới là mạnh nhất dạ xả mới vừa giống lớn một tiếng trong bầu trời trợt rơi xuống năm đạo to lớn laser b ù i vàng chi khiên dạ xả không mau hơn laser nhưng ở laser bắn ra trước khi đến lại cảm giác được nguy hiểm lập tức khống chế bụi vàng đem chính mình bảo vệ cơ hồ là tại đồng nhất thời gian năm đạo kích quang cũng rơi xuống nam đạo laser không ngừng hoành t ạ c ở dạ x ả b ù i vàng bên trên hán b ù i vàng chi khiên ở dịch thần laser hoành t ạ c hạ tầng tầng tan biến đồng dạng là kích quang vũ khí cũng phân là mạnh yếu năng lượng cường độ quyết định tất cả so với làm thôn quan kích quang thương mà nói laser vệ tinh phóng xuống tới năm đạo laser là dịch thần hiện nay nắm giữ hết thể kích quang vũ khí ở giữa uy lực lớn nhất một loại dạ xạ bùi vàng chi khiên căn bản không đỡ được trực tiếp đem dạ xạ thân thể đều bị diệt đ ừ n g tưởng rằng như vậy thì có thể giết chết được ta mượn bùi vàng chi khiên ngăn cản laser ngắn ngủi khoảng khắc hắn thi triển xa thuấn thân xông ra chỉ tiếc tốc độ của hắn không đủ nhanh bùi vàng chi khiên phòng ngự đang đối mặt n a m đạo laser thời điểm cũng không đủ cường đại vì hắn tranh thủ được di động thời gian quá ít một cánh tay của hắn một mạch tiếp bị laser xẹt qua thể thuật cũng không phải mạnh mẽ quá đáng chính hắn làm sao có thể chịu được laser xé rách nhất thời một cánh tay không thấy tăm hơi bùi vàng chi buộc từng đạo hạt cắt đem dịch thần hai tay của c h ó i lại không để cho dịch thần đối với hắn bù vào một thương cơ hội từ độn xa a mất đi một cánh tay giả xa động tác trở nên có chút chậm c h ạ m vừa định thi triển từ độn thời điểm một viên phong phật một đoàn nổ tính ngọn lửa bạo viêm đạn pháo đã đánh tám thân thể hắn ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên đáng sợ bạo viêm lực đem giả xạ thân thể nát bấy hơn phân nửa tuy là giả xạ trước tiên thi triển xa thế thân nhưng hắn nửa người vẫn bị nổ hư hắn lúc này đã là nửa người máu tươi té trên mặt đất dựa vào thực lực cường đại mang tới thịnh vượng sinh mệnh lực chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn toàn ngủ ảnh phân thân ta không cam lòng dạ xã nhớ kỹ dịch thần ảnh phân thân chính là cạ rủ dạ dạy cho hắn cầu thả cầu vợ tốt